Nhất là vừa nghĩ tới bụng của Chu Tử Mạch cùng với tấm quốc uyển, lại càng không phục. Đối với Bạch Tiêu Thuần, nàng cũng cố tình không để ý tới, lại âm thầm suy nghĩ biện pháp. Bạch Tiêu Thuần mắt thấy hầu tường không để ý tới mình, trong lúc bất đắc dĩ lại đi tìm Công Uyển Nhi. Nhưng Công Tôn uyển Nhi thân là thiên tôn, mặc dù địa vị cao cả, nhưng lại không muốn truyền ra phong ba, khiến cho tất cả mọi người hiểu lầm. Hơn nữa nàng vốn đang có thương thế, Lại trực tiếp lựa chọn bế quản Vẫn là một bà lão tốt Bạch Tựu Thuần than thở một tiếng Nhìn tiên vực bận rộn Hắn chỉ có thể một mình ở trong đại điện Thở dài thở ngắn Cũng may tất cả những điều này Không duy trì quá lâu Theo số người tiên vực tăng lên Vào một tháng sau Ở Hoàng Thành vào khu vực trung tâm tiên vực Cuối cùng xây dựng ra đồ sộ vững vàng Hoàng Thành này đầy khí thế Từ phía xa lại nhìn được bị chín dãy núi tập trung lại tồn lên. Đặc biệt là chín dãy núi này ngưng tụ lại một chỗ, đàn xe lẫn nhau, hình thành một bức tường. Bức tường kia chính là bạch tiểu thuần mặc đế bào, tay trái quán dừa lên, thình lình dâng lên một tòa thành trì thật to, tay phải quán cũng nâng lên, trên đó là một cái bóng nước cực lớn. Nước ở bên trong bóng nước này, nước bình thường không thể so sánh được, là nước biển của biệt vĩnh hẳn. Cái này cũng chưa tính là gì Chỗ hoàng thành này là nơi được đám người đại thiên sư Cùng quy hoạch Thậm chí là vì kỷ niệm đời khôi hoàng thứ nhất Còn không tiếc phát động nhân thủ Ở toàn bộ tiên vực Vĩnh Hằng này Bất luận ở bên trong mặt đất Lẫn nước biển Lại hoặc ở trên đảo Vĩnh Hằng Thu thập mảnh vỡ đá máu thịt của khôi hoàng đời thứ nhất Phần ra làm bốn phía Lúc thế giới thông thiền trước đây nổ tung Mặc dù không có tìm được tất cả Nhưng cũng tìm được hơn phần nữa Những thạch máu thịt này Đều được dung nhập ở bên trong các bức tượng khổng lồ của Bạch Tiểu Thuần Lập tức liền khiến cho bản thân bức tượng kia có đầy đủ lực lượng kỳ dị nào đó Hẽ là người huyết mạch thế giới thông thiên Khi đến gần bức tượng kia Lực lượng huyết mạch của bọn họ sẽ càng sinh động hơn Tốc độ bọn họ tu hành sẽ càng tăng nhanh Đồng thời chiến lược cùng với khả năng luyện đinh của bọn họ Đều hoàn toàn không giống với những nơi khác Mà rõ ràng nhất Chính là ở hoàng thành trong tay trái của bức tượng Bạch Tiểu Thuần Hoàng thành này từ phía xa nhìn lại Đã không nhỏ, cực kỳ rộng lớn Nhìn gần càng như vậy Ở bên trong thành trì đủ để dung nạp Ngàn vạn tu sĩ Mọi chỗ kiến trúc, từng đường Theo tu sĩ tập trung lại, nhất thời lại náo nhiệt vô cùng Ở bên trong hoàng thành này Đối với mức độ tăng cường huyết mạch Lại càng mãnh liệt hơn Đồng thời trên quy hoạch của đám người đại thiên sư Tất nhiên sẽ không quên phòng hộ Từng tầng, từng tầng một trận pháp Ở bốn phía xung quanh Phối hợp với lực lượng của bức tượng, Khiến cho trận pháp này mặc dù không bằng tàu hoàng thành Cùng với thánh hoàng thành Nhưng thiên tôn cũng không có đơn giản chấn động Tất cả những điều này Vốn khiến cho người ta chú ý Còn có thể khiến cho người ta cảm thấy kinh ngợi hơn Lại là ở bên trong bức tượng Ở mỹ tâm quán Vị trí vốn là thông thiên pháp nhắn Từ phía sai nhìn lại Nơi đó giống như là một viên thủy tinh Màu tím cực lớn Nếu như gần Lại có thể nhìn ra Đây căn bản không phải là thủy tinh Mà là bị loại thần thông đặc biệt nào đó Hình thành ánh sáng màu tím Gần như vĩnh hằng Ở bên trong ánh sáng tím Đại biểu trí cao vô thượng này Chính là một tòa hoàng cung màu tím Hoàng cung này tinh xảo xa hoa Đồng thời còn ẩn chứa một khí thế Khiến cho tất cả mọi người Sau khi nhìn thấy Cũng không nhìn được trong lòng sinh ra sự kính sợ Lúc này Ở bên trong hoàng cung Bạch tổ thuần nhàn rỗi đã quá lâu Ngồi ở trên Long ỷ duy nhất của đại điện Phía dưới hắn bày ba chiếc ghế phượng. Tống Quân Uyển, Chu Tử Mạch cùng Hầu Tiểu Muội đang ngồi ở chỗ đó. Bọn họ thi thoảng quan sát đẫn nhau. Thi thoảng đánh ngồng đầu lướt mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần một cái. Bạch Tiểu Thuần thở dài. Bất đắc dĩ nhìn trong đại điện phía dưới. Hơn trăm người đang cãi vã với nhau. Nếu để ta nói. Chúng ta lại phải gọi là Bạch Hoàng Triều. Tên này không tốt. Không phù hợp với truyền thống. Chúng ta gọi là Thông Thiên Hoàng Triều. Các người có lẽ quên Tổ tiên chúng ta sao? Tổ tiên chúng ta là Khôi Chúng ta chắc hẳn phải kéo dài huy hoàng của Tổ tiên Là Khôi Hoàng Triều Trong tiếng tranh cãi của mọi người Có Đại Thiên Sư Có cự Quỷ Vương Có cửu U Vương Linh Lâm Vương Đấu Thắng Vương Còn có Bán Thần Đông Mạch cùng Bác Mạch trước kia Ngoại trừ những Bán Thần thuộc về thế giới thông thiên gia Còn có 10 vị Bán Thần Lại là những người đến từ hai Đại Hoàng Triều Quy thuận Bạch Tiểu Thuận Công Tôn Nguyễn Nhi đứng ở một bên. Đối với tất cả những điều này không tham dự. Về phần những người khác lại đều tranh chấp với nhau. Ngay cả Linh Khê Lão Tổ cũng phát biểu suy nghĩ của riêng mình. Mà thân phận của đặc biệt, lời hắn nói ra cũng khiến cho không ít người ủng hộ. Chỉ có điều cũng mày đi thanh hậu không nói gì. Nếu không lấy thân phận càng đặc biệt hơn của hắn, sợ là lời hắn nói ra, ngay cả Đại Thiên Sư cũng không thể coi thường. Mắt thấy mọi người tranh chấp giống như là không cách nào kết thúc Bạch Tiểu Thuần thở dài Hiện tại Chiều với quốc hiệu đã tranh cãi rằng co tận hai ngày Trong hai ngày này Mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình Ở trong đại điện này Nỗ lực khiến cho Bạch Tiểu Đồ Thuần đồng ý Dù sao hiện tại thế giới thông thiên nắm giữ tiên vực Cũng là vì sự thực Đã đến thời khắc cần phải lập quốc Nếu như không lập quốc Sợ là lòng người cũng sẽ xảy ra vấn đề Nghĩ tới đây Trong mắt của Bạch Tiểu Thuần có tinh quang Chớp hiện Tay phải chậm rãi dưa lên Từ phía xa ấn một cái xuống phía dưới Rõ ràng không triển khai tu vi cùng khí tức Nhưng trên người ở phía dưới hình như tranh chấp Trên thực tế đều chú ý tới Bạch Tiểu Thuần Lúc này ở trong nháy mắt Tất cả mọi người đều lặng mắt như thở Mọi người đồng thời ngởng đầu Nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần Được mọi người kỳ vọng Bạch Tiểu Thuần sớm đã thành thói quen Lúc này sau khi trầm mặc một lát sau giọng nói quán thấp Vang vọng toàn bộ hoàng cung Trước kia Trước khi khôi hoàng đời trước ngã xuống Truyền thừa cho ta Ngày hôm nay Chúng ta Người của thế giới thông thiên Ở trong vô số sinh tử giấy rủa Cuối cùng đứng vững vàng bước chân Chúng ta chắc hẳn nên gửi lời chào Với khôi hoàng Chúng ta càng chắc chắn về tôn trọng tổ tiên của chúng ta Không cần thanh luận Từ giờ khắc này Khôi phục xưng hô khôi hoàng triều Để cho đoạn số mệnh bị thông thiên đạo nhân phá hủy Chờ về quy tích ban đầu Tiên vực vĩnh hằng Chúng ta muốn mấy vạn năm Ngày hôm nay chúng ta tới Bạch Tiểu Thuần nói xong Thân thể cũng đứng lên Sử dụng thân thể đứng lên quán Sử dụng giọng nói của quán Đi nói cho tất cả mọi người Khôi hoàng chiều lại xuất hiện Tiếng ít thở nặng nề Lập tức lại từ trong miệng hơn trăm người phía dưới chuyển ra Trong lòng mỗi người đều kích động Bọn họ trước mặc dù tranh chấp Nhưng Bạch Tiều Thuần trí cao vô thượng Đủ khiến cho câu nói quán quyết định tất cả Giờ phút này Không ai có nửa điểm ý kiến bất đồng Thậm chí trong lòng của bọn họ cũng đều cho rằng Bạch Tiều Thuần nói Lại là đạo lý chân chính Đại Thiên Sư là người đầu tiên đi ra Sắc mặt hắn đỏ ừng Trong mắt mang theo ánh sáng Trong lòng hắn cảm thấy Mấy năm nay mình đã không ổn phí Ở trong sự kích động này Hắn lại trực tiếp hướng về Bạch Tiểu Thuần bái lệ Bái kiến khôi hoảng cự Quỷ Vương cử U Vương Tất cả cường giả bán thần Đông Bạch Còn có rất nhiều người phía sau bọn họ Đều thi nhau làm như vậy Hướng về phía Bạch Tiểu Thuần ở đây Đồng thời bái kiến Bái kiến khôi hoảng Cho dù là công tôn huyền nhi Cho dù là chu tử Bạch Tống Quân Huyền cùng với hậu Tiểu Muội Ở trong một cái trước mắt này Tất cả bị bóng dáng của Bạch Tiểu Thuần rõ ràng Không lộ ra tu vi Nhưng lại giống như là tản ra ánh sáng vạn trường Làm chấn động tâm thần Tất cả đều đứng dậy cúi đầu Trong lòng Linh Khê Lão Tổ Lý Thanh Hậu vui mừng đến cực hạn Nhưng bọn họ hiểu rõ Bên trong hoàng cung này Bạc Tiểu Thuần từ nay về sau Chính là Khôi Hoàng Là một trong ba đại hoàng già của tiên vực Vĩnh Hằng này Bọn họ hít một hơi thật sâu Cũng ôm quyền mái lệnh Mà theo âm thanh bái kiến trong hoàng cung truyền ra Ở trong Khôi Hoàng Thành này Lúc này mấy trăm vạn tu sĩ thế giới thông thiên Đều đang chú ý mật thiết Lúc này nghe được âm thanh này Bọn họ nhất thời phấn chấn, kích động Bọn họ đồng thời quỳ lại xuống Trong miệng hô to Bái kiến khôi hoàng Bái kiến khôi hoàng Theo sóng âm đầy khí thế Từ trong khôi hoàng thành truyền ra Dần dần từ mặt đất Xung quanh bức tượng Từ trong miệng càng nhiều tu sĩ chuyển ra Âm thanh này khuếch tán từng đợt Cuối cùng tràn ngập toàn bộ tiên vực Giờ phút này Bất luận là tào Hoàng hay là Thánh Hoàng Đều ở trong Hoàng cung của bọn họ Nhìn chăm chú vào khôi Hoàng Thành Giờ phút này Tất cả thiên tôn, bán thần, thiên nhân Cùng với vô số tu sĩ bên trong hai đại Hoàng Triều Tâm thần mỗi người đều chấn động Cảm nhận được ở giữa hai đại Hoàng Triều cùng lúc đó Lúc này khi thế hiên ngang Quật khởi chấn động trời cao Giờ phút này Thậm chí trong thiên vực Vĩnh Hằng Mẹ Vĩnh Hằng thần bí Hình như cũng mở mắt chăm chú nhìn hai từ Thứ ba của nàng Cuối cùng thật sự đã trở về Khôi Hoàng Triều Lập quốc Từ nay về sau Trên ý nghĩa chân chính Tiên vực vĩnh Hằng Thiên hạ phân ba Lịch sử thay đổi Cũng ở một cái chấp mắt này Bị xoay trở về nguyên điểm Cho dù Khôi Hoàng Triều tới chậm một chút Nhưng chung Quy Vẫn xuất hiện Bạch Tiểu Thuần cũng rất vui vẻ Hắn cảm thấy mình trở thành Khôi Hoàng Như vậy có thể ra lệnh Chỉ là rất nhanh hắn đi phát hiện Mặc dù có thể ra lệnh Nhưng ở trên trị quốc Đại thiên sư rõ ràng là càng am hiểu hơn Đồng thời Bạch Tiểu Thuần vì thân phận này Mỗi lần ra ngoài Đều sẽ gây ra chấn động không nhỏ Mắt thấy vô số người vì thế bận rộn Bạch Tiểu Thuần cũng băn khoăn Cuối cùng hắn chỉ có thể thờ ra một tiếng Trở thành lãnh tụ tinh thần Khôi hoàng triều này Đối với Hoàng Quyền Bạch Tiểu Thuần không để ý Cho dù lúc Đại Thiên Sư đã từng ở Man Hoang Từng có được mất quyền lực Nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn không để ý Hãy biết rõ một điểm Chỉ cần tu vi của mình không ngừng tăng trưởng Như vậy không ai có thể cướp đi Tất cả những gì thuộc về hắn Mà theo khôi hoàng triều lập quốc địa vị của tiêu sĩ thế giới thông thiên Cũng không ngừng tăng cao Sự ăn bình đã lâu Một lần nữa được trở về Tất cả hình như đều đang đi về phía phương hướng phát triển tốt Bục của Tống Quân Huyền Cùng với Chu Tử Mạch Mỗi ngày cũng cảm lúc cả lớn Đối với chuyện này Mức độ lưu ý của đám người Đại Thiên Sư Lý Thanh Hậu cũng vượt qua Bạch Tiểu Thuần So với nói dùng thực lực của một nước Để đi hộ tống bảo vệ Cũng tranh lệch không bao nhiêu Nhất là địa phương hai nàng ở Càng được phòng hộ nghiêm ngặt Hoàn toàn không cho phép xuất hiện bất ngờ nào Bạch Tiểu Thuần cũng không tiếp tục nhàn dỗi Gần như là mỗi ngày Hắn đều sẽ ở bên cạnh tống quân huyền cùng Chu Tử Mạch Không ngừng làm bạn với các nàng Hưởng thụ sự ấm áp Hắn đã rất đâu không được đính hội qua này Duy nhất chỉ có một điều Khiến cho Bạch Tiều Thuần lúng túng Chính là xử lý những đạo lưỡi của mình như thế nào Hắn rất là đau đầu Bất luận là Tống Quân Nguyên hay là Chu Tử Mạch Đều rất kiêu ngạo Tính tình cũng không nhỏ Nhất là hiện tại Tâm tình hay thay đổi Nhiều lần cầm thức lẫn nhau Bộ dạng giống như là muốn đánh nhau Bạch Tiều Thuần nhìn thấy cũng hãi hùng khiếp vía Vội vàng kéo ra Tất cả những điều này Đầu dự bột trong mắt hầu tiểu muội, trong lòng nàng lại càng ủy khuất, nhất là nhìn bụng của Chu Tử Mạch cùng Tống Quân Uyển, nàng càng nghĩ càng không phục, vì vậy nàng nên nén đi tìm Lý Thành Hậu, bảo Lý Thành Hậu làm chủ cho nàng. Đối với Lý Thành Hậu mà nói, ở bên trong khôi hoàng triều này, vì thân tình giữa hắn cùng Bạch Tiêu Thuần, lại giống như là phụ thân, khiến cho địa vị quán càng vô cùng siêu nhiệt. Đồng thời những đạo lữ này của Bạch Tiêu Thuần, đối với hắn cũng rất tốt kính. Tống quân huyền không nói mỗi ngày tới bái kiến Cũng cách 3-5 ngày tới thỉnh an Về phần chu tử mạch Cho dù nàng lại quật cường Cũng thường xuyên bái kiến Lý thành Hậu Chỉ có điều Đối với Lý Thanh Hậu mà nói Ba người con dâu này Hắn thích nhất vẫn là hầu tiểu muội Dù sao hầu tiểu muội là một thành viên của Linh Khê Tông Còn là đệ tử một mạch của hắn Thậm chí có thể nói Hắn tận mắt nhìn thấy hai người bạch tiểu thuần Cùng hầu tiểu muội Dần dần cùng nhau đi tới Cho nên đối với ủy khuất của hầu Tiểu Muội Sau khi Lý Thanh Hậu suy nghĩ một chút Thở dài Ra ngoài tìm hiểu một hồi Hắn sử dụng một ít phương thức Biết được trong chuyện cũ giữa Bạch Tiểu Thuần cùng với Chu Tử Mạch Tống Quân Uyển Phát tình đan Đã đưa đến tác dụng mấu chốt Vì vậy ngày này Bạch Tiểu Thuần tức thăm Tống Quân Uyển Cùng Chu Tử Mạch xong Trở lại đại điện Không lâu Lý Thành Hậu thấy Lý Thúc Bạch Tiểu Thuần mắt thấy Lý Thanh Hậu tới Vội vàng đứng dậy Cho dù hiện tại hắn là khôi hoàng Nhưng ở trong lòng quán hắn Lý Thanh Hậu chính là tồn tại giống như phụ thân Hắn liền vội vàng tiến đến Đối với Bạch Tiểu Thuần Trong lòng Lý Thanh Hậu rất thỏa mãn Hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần hồi lâu Trung Quỳ hắn sẽ nghĩ tới thiếu niên Có chút quê mùa ban đầu ở trên mạng Nhi Sơn Hiện tại nhìn thiếu niên trước mặt đây Đi từng bước bột Đi tới ngày hôm nay Trong lòng hắn tràn đầy tự hào Hai người ngồi trong đại điện Nói về chuyện đã qua Thì thoảng Lý Thanh Hậu còn có thể dạy dỗ vài câu Không quan tâm hắn Có nói đúng là là đúng hay không Bạch Tổ Thuần đều ở một bên gật đầu công nhận Cho đến sau khi nói chuyện phía một nén hương Lý Thanh Hậu vội ho một tiếng À Đều Thuần Chỗ của người Có còn phát tình đan không Hả Bạch Tổ Thuần sửng suốt Trước đó hắn nhìn thấy Lý Thanh Hậu tới Vẫn đang suy nghĩ, Lý Thúc chắc tìm mình để có chuyện. Nhưng nói hồi lâu, lúc này nghe được Lý Thanh Hậu nói, Bạch Tiểu Thuần vô cùng kinh ngạc. Trận trừng mắt, hắn vỗ mạnh một cái vào bắp đôi. Lý Thúc, Thúc để ý người nào? Bạch Tiểu Thuần phát ra ánh sáng, rất thiếu kỳ. Thật ra hiện tại người của thế giới thông thiên tuy đã tới hơn phân nửa. Mà khi sư tôn của Trương Đại Bàn ban đầu, vị sư nương kia của mình, lại trước sau không thấy hình bóng. Bạch Tàu Thuần cũng từng đi tìm Nhưng lại không có tìm được Ngay cả Trương Đại Bàn Sau khi lúc trước cùng đám người Linh Khê Lão Tổ trở về Lại lập tức bế quan Hiện như là hắn vì cảm thấy tu vi của mình Nếu vẫn dừng lại ở Nguyên Anh Đã không cách nào có thể theo kịp bước chân mọi người Không cần đoán đoạn Có hay không Lấy cho ta một viên Lý Thanh Hậu bị Bạch Tàu Thuần hỏi vậy Có chút xấu hổ Trừng mắt hù dọa nói Nếu là người khác đòi tới Nhất định là không Nhưng mà Lý Thúc cần thì nhất định là có Bạch Tổ Thuần mặt mày rạng rỡ Nhìn Lý Thanh Hậu một chút Đối với chuyện Lý Thanh Hậu có mùa xuân thứ hai Hắn cũng thực lập cao hứng Cho dù phát tình đan bên trong túi chức vật không nhiều Cho dù hắn từ sau chuyện của Tống Quân Uyển Cùng với Chu Tử Mạch Đối với phát tình đan đã rất cẩn thận Nhưng vẫn lấy ra một lọ trực tiếp đưa cho Lý Thanh Hậu Lý Thúc Lão nhân ra người phải chú ý thân thể Thứ đồ chơi này không thể dùng nhiều Trong này tổng cộng có 7 viên Bạch Tổ Thuần cười hát khắc một tiếng Nhìn về phía Lý Thanh Hậu trọn mắt nói Nói vậy Lý Thanh Hậu mặt lệnh Một tay đưa qua bình đan dược Hư một tiếng à, Ta hiểu, ta hiểu Lão nhân da ngày là da mặt mỏng Cần ít thuốc mạnh <cười> Ta đều hiểu mà Bạch Tổ Thuần càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này rất là thú vị Lúc này không nhịn được mà bật cười Chỉ có điều Lý Thúc à Thúc để ý người nào thì cứ nói với ta Không cần sử dụng thuốc đâu Nếu như thuốc không biết theo đuổi như thế nào Ta... ta có thể tới dạy thuốc mà Không phải Bạch Tiểu Thuần ta khoác lác Ta... Bạch Tiểu Thuần vỗ ngực Đang muốn biểu hiện ra một hồi Lý Thanh Hậu thực sự nghe không nổi nữa Chừng mắt với Bạch Tiểu Thuần vội vàng rời đi Lý Thúc Nhớ kỹ Thứ này không thể trực tiếp ăn được Phải bóp nát mới dùng được đấy Thật sự không được đâu Thúc phải bóp nát hai viên Nhưng không thể nhiều hơn đâu Bạch Tiểu Thuần nín cười Ở phía sau hô to một tiếng Lý Thanh Hậu đi ở phía trước Bước chân trật dừng lại Quay đầu lại lướt mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần Trong mắt hắn mang theo thâm ý gật đầu Phải bóp nát đúng không Biết rồi Mắt thấy Lý Thanh Hậu rời đi Bạch Tiểu Thuần đột nhiên cảm giác Có một chút gì đó kỳ quái Hắn chuyên nghĩ tới ánh mắt của Lý Thanh Hậu Quay đầu lúc gần đi Hình như là mang theo một vài câu chuyện hey, Lý thúc cái gì cũng tốt Chính là da mặt quá mỏng Bạch Tổ Thuần không nghĩ ra Chỉ thể quy kết vào da mặt của Lý Thanh Hậu Lúc tới nghĩ tới hình ảnh của Lý Thanh Hậu Sử dụng phát tỉnh đàn Bạch Tổ Thuần lại vui vẻ Khẽ khẽ hát lên Trở lại trong đại điện Rất nhanh Màn đêm buông xuống Hầu tiểu mội đi trong hoàng cung Nàng không ngừng hít sâu Trong tay nắm chặt hai viên phát tỉnh đan Trong đầu không ngừng hiện lên lời can dặn của Lý Thanh Hậu đối với nàng Nhất định phải bóp nát Nhất định phải bóp nát Nghĩ như vậy Nàng một đường đi tới bên ngoài mật thất Bạch tiểu thuần mế quan Nàng đứng ở nơi đó Nhiều lần chỉnh hơi thở thật tốt Lúc ngầm đầu Ở trên mặt của nàng lộ ra vẻ tươi cười Sự ánh trăng Nét mặt tươi cười như là hoa của nàng Đặc biệt thanh thuần Tiểu Thuần ca ca Ngươi ở đây sao Trong mật thất Bạch Tiểu Thuần đang tính tỏa Nhận được hầu tiểu muội tới Liền vội vàng đứng lên Mở cánh cửa mật thất ra Hắn nhìn thấy được hầu tiểu muội Đứng ở dưới ánh trăng Tiểu muội Nàng Bạch Tiểu Thuần rất vui mừng bất ngờ Phải biết rằng sau khi hầu tiểu mội trở về Đây là lần đầu tiên Nàng chủ động tích tìm hắn Nhưng không đợi bạch tiểu thuần nói xong Hầu tiểu muội ở đứng đó trợn mắt Nhanh chóng đi vài bước tiến gần mặt thất Sau đó tay phải bất chợt bóp mạnh Tách một cái Âm thanh thầm thúy nhất thời đã chuyển ra ở bên trong mặt thất này Là âm thanh gì? Có chút quen tay Bạch tiểu thuần sửng xuất Ở trong một tích tác này Một đoạn sương mù màu đỏ ở Trong những mắt khuất tán ra Cái này cái này phát tình đan Trong mắt bạch tiểu thuần trợn tròn Hét lên một tiếng Lui về phía sau Như một thân thể mềm mại, đã giống như là Bạch Tuộc, lại trực tiếp cuốn quả. Nàng, nàng làm sao lại có thể có phát tình đan? Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn bối rối. Lúc này nhìn gương mặt phấn hồng của hầu Tường Mội trước mặt, trong mắt mê hồn, có vô cùng mị lực, run giọng nói. Lý thúc cho. hầu Tường Mội thì thầm một tiếng, thoáng cái lại đẩy ngã Bạch Tiểu Thuần trên mặt đất. Rất nhanh, sương mù đỏ lại tràn ngập toàn bộ mặt thất. Trước đây chú tử mạch sử dụng một viên phát tỉnh đan Cho dù là tống quân huyền Cũng vẫn là một viên Nhưng hôm nay hầu tử mội ở đây Là bóp nát hai viên phát tỉnh đan Nhất là địa điểm bóp nát Hết lần này tuyết lần khác Lại là trong một mật thất Kết quả có thể tưởng tượng được sương mù này vô cùng nồng nồng Lại không cách nào có thể tự nhiên tiêu tan Chỉ có thể không ngừng Bị bạch tiểu thuần cùng với hầu tử mội hấp thù Vì vậy kéo dài suốt tận mấy ngày Khi sương mù này tiêu tan Cửa lớn mật thất mở ra Hầu tựa muội đi ra Nàng mặc dù thoạt nhìn rất là suy yếu Nhưng khuôn mặt lại hồng nhuận Nhất là hai mắt sáng vô cùng Sau khi quay đầu lại nhìn một chút Hầu tựa mội sờ sờ bụng Vui vẻ nhanh chóng rời đi Cho đến khi nàng đã đi hồi lâu Bạch tờ thuần mới run dậy Từ bên trong mật thất này đi ra Hắn đứng ở nơi đó Và mặt hắn bi thương ngầm đầu lên nhìn trời cao Tạ đường đường là khôi hoàng Một trong ba đại cường giả tiên vực vĩnh hằng Bạch Tiểu Thuần thờ dài một tiếng Hắn cảm thấy mình thực sự là quá thất bại Mỗi lần là có thể đều bị người khác sử dụng phát tình đan đẩy ngã Thế giới này Nếu như không có phát tỉnh đan Trong bị thương cầm phẫn Bạch Tiểu Thuần vừa nghĩ Tới đây thì đột nhiên cảm giác được không thích hợp Nếu quả thực không có phát tình đan Hắn suy nghĩ mình bây giờ Chắc hẳn vẫn chỉ có một mình Dù sao mình quá mức là thuần kết Hey, mà thôi, có thì có Bạch Tiểu Thuần rắc đầu, thờ dài Đối với tâm thư của hầu Tiểu muội Hắn ít nhiều cũng có thể đoán được Mặc dù nàng là người đầu tiên mình quen biết Nhưng hôm nay Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch Đều đã có cốt nhục của mình Hậu Tiểu Mội ở đây vẫn giống như là một câu chuyện cũ Khó tránh khỏi sẽ có áp dụng một ít thủ đoạn Cùng phương thức cực đoạn hey, Các nàng vì mang thai cốt nhục của ta Mà tranh đoạt như vậy Đây không phải là các nàng sai Đây là lỗi của ta Đều là tại ta mà Bạch Tổ Thuần lắc đầu Sau khi ở bên ngoài chạy hết một vòng Hắn lại một lần nữa Về trong mật thất Hiện tại Khôi Hoàng Triều đều ổn định Đám người đại thiên sư chia vẹt chia sẻ quốc vụ Khiến cho Khôi Hoàng Triều có sự trật tự phát triển Luyện Linh càng đã trở thành đặc sắc lớn nhất Cũng vì giao hẹn trước đó Cùng với tào Hoàng Triều Cùng Thánh Hoàng Triều Cũng triển khai hợp tác mật thiết Đồng thời Đạo trùng của công thôn Nguyễn Nhi Cũng đã sớm được Tà Hoàng phái người đưa tới Thực sự không đưa không được Ba đại hoàng giả giao hẹn Theo Tà Hoàng thấy Đối với hắn có lợi Hắn không muốn để cho Bạch Tiểu Thuần cùng với Thánh Hoàng tìm cơ hội gây phiền toái Mà sau khi tất cả bình tĩnh trở lại Ngày sinh của Chu Tử Mạch Cùng Tống Quân Nguyễn Cũng đã sắp tới gần Tầm quan trọng của chuyện này Cũng bị tăng cao tới mức vượt qua tất cả Gần như tất cả mọi người đều quan tâm Thậm chí Tà Hoàng của với Thánh Hoàng cũng như vậy. Thật ra Bạch Tiểu Thuần ở trong mắt rất nhiều người. Vận khí quán tạm thời không nói tới. Chỉ là ở bên trên tư chất lại có chỗ kỳ ngợi. Nhất là hắn luyện bất từ trường sinh công. Loại phương pháp thần thông này đến từ huyết mạch khôi hoàng. Một khi truyền thừa xuống cho con nối rõ quán Cũng đủ khiến cho người ta vô cùng kiên kỳ. Quan trọng nhất còn có phương pháp luyện định. Tất cả những điều này đều có liên quan tới huyết mạch. Liên khiến cho hai, hai từ sắp tới sinh ra của Bạch Tiểu Thuần Lúc này còn chưa có sinh ra Đã bị vô số người của tiên vực Vĩnh Hằng chăm chú nhìn Loại chuyện này liên quan tới cốt nhục của mình Bạch Tiểu Thuần cũng rất khẩn trương Mấy ngày này hắn rất như gần như là không rời khỏi Hoàng Cung Cho dù là nơi ngồi tĩnh tỏa Cũng đổi đến chỗ gần Tống Quân Nguyện cùng với Chú Tử Mạch Chỉ có điều huyết mạch của Bạch Tiểu Thuần Ở trên phương diện thời gian, mang thái thật sự là quá dài Mặc dù hiện tại rõ ràng cảm giác sắp sinh, nhưng khoảng cách với kỳ sinh thực sự vẫn còn có vài ngày. Sau nửa tháng, không đợi hài tử sinh ra, hứa bảo tài cùng thần toán tử lại tới. Hai người này xuất hiện rất đặc biệt, bởi vì thần toán tử là bị hứa bảo tài trói tới, mãi cho đến trong khôi hoàng chiều tiên vực, hứa bào tài mới lộ ra thân phận. Vì vậy rất nhanh, lại có người từ trong khu hoàng thành bay ra, đưa hai người bọn họ đến trong thành. Và mới vào thành Sau khi bái kiến đám người Linh Khi Lão Tổ Hứa bảo tài lập tức hù to Muốn đi bái kiến Bạch Tiểu Thuần Về phần thần toán tử bị án trói theo Từ đầu tới cuối đều lộ ra vẻ mặt như là đưa đám Nhìn thấy ai cũng không nói lời nào Chỉ là ở nơi đó Không ngừng thở dài đờ người ra Cảnh tượng như vậy Rất quỷ dị Linh Khê Lão Tổ cũng do dự Rất nhanh Chuyện ở đây đã từng đã bị từng tầng mầm báo đến chỗ Bạch Tiểu Thuần Bạch Tiểu Thuần cũng vô cùng kinh ngạc Hắn lập tức triệu kiến Hứa Bảo Tài cùng thần toán tử ở bên trong điện. Đợi cho đến khi Bạch Tiêu Thuần tận mắt nhìn thấy được, thần toán tử bị dây thừng trói, vẻ mặt dầu dĩ đi phía trước, còn thường xuyên bị Hứa Bảo Tài sau lưng đá mấy cái. Bạch Tiêu Thuần chận mắt trừng mắt, cảm thấy hình ảnh này có chút kỳ dị. Bái Kiến khôi hoảng. Hứa Bảo Tài vừa nhìn thấy Bạch Tiêu Thuần, lại lập tức đẩy thần toán tử ra, trên mặt lộ ra vẻ kích động, còn có phấn chấn cùng với cuồng nhiệt. Bịch một tiếng, Hắn lại quỳ xuống Trong miệng hô to Hắn thực sự rất hương vấn Trên thực tế Trước đó khi còn ở trong thánh hoàng triều Sau khi nghe nói Bạch Tiểu Thuần trở thành khôi hoàng Toàn thân hứa bào tài đều kích động Nhất là nghĩ đến quan hệ giữa mình cùng Bạch Tiểu Thuần Hắn đã cảm thấy mình phát đạt Vì vậy hắn lập tức chạy tới Lúc này vì để tỏ rõ mình càng trung thành hơn Sau khi hứa bảo tài quỳ lại Vội vàng mở miệng nói Bậy hạ Bào tài lần này không phải buông tay không tới Ta bắt một kẻ phản bội tới. Tên phản bội này chính là thần Toán Tử. Âm thanh của hứa bảo tài vang vọng ở trong thiên điện này. Bạch Tổ Thuần ngư ngác nhìn hứa bảo tài. Lại nhìn thần Toán Tử một chút. Hắn cảm thấy giữa hai người này là có vấn đề không nhỏ. Ta không phải là kẻ phản bội. Thần Toán Tử lập tức ngờn đầu cũng hồ lên. Bạch bệ hạ. Ta không phản bội các người ta. Thần Toán Tử hít thở rồn rậm. đang muốn giải thích, hứa bảo tài một bên trừng mắt. Yên lặng, thần toán tử hứa bảo tài ta chuyên môn chuẩn bị tin tức tình báo, ngươi đừng có hòng mơ tưởng được gạt ta. Bậy hả? Thần toán tử lại cực kỳ đắc giận, phản bội chúng ta đều khiến cho người ta giận sôi gan, chính là hắn còn muốn hối lộ cho ta. Bậy hả? Ngươi không biết đâu, ta vì bắt tên phản đồ thần toán tử này đã chịu nhục lá mặt lá cháy, cho dù thần toán tử an bài cho ta hơn 100 nữa tù. Ăn tới mòn tâm linh Tới dao động cả đạo tâm của ta Nhưng lòng trung thành của ta đối với bệ hạ Từ trước tới nay hoàn toàn chưa từng thay đổi Hứa bảo tài nói ra lời nói xung động đến tâm càn Thần toán từ một bên Hãy còn cầm thức nhìn hứa bảo tài Ta đưa cho người những nữ tù đó Không sai Nhưng một lần nào Ngươi lại không vui vẻ tiếp nhận Sở dĩ hơn 100 người Còn không phải là sau đó ngươi tự tìm ta đòi tới sao Đó là đạo tâm hứa bảo tài thật kiên định Vì hoàn thành nhiệm vụ. Vì bắt kẻ phản bội lớn như ngươi. Vì vậy ta chú có thể ủi khuất chính mình. Chỉ có thể không cam lòng. Miễn cũng tiếp nhận ngươi hối lộ. Tất cả. Tất cả những điều này. Ta cũng là việc bắt ngươi. Hứa bào tài lập tức cãi lại. Cũng trừng mắt nhìn thần toán tưởng. Hai người bên trong thiên điện nơi này. Không ngừng tranh cãi. Một người chỉ trích đối phương được kẻ phản bội. Một người khác không thừa nhận. Đồng thời còn nói đối phương vô sỉ. vậy hả? Người không cần thương hại thần toán tử này Trước đây ta đi tìm hắn Khuyên hắn cùng ta đi thức khu hoàng thành Nhưng hắn ý vào mình có một đạo lứ bán thần Lại có thể không muốn Vì vậy ta lại chịu nhục Thu được tín nhiệm của hắn Sau đó hạ độc hắn Lúc này mới lên lén trói lại đưa đi Hứa bảo tài giận nói Ta không phải là không muốn tới Nhưng mà ta nhà lớn nghiệp lớn Nhất thời có chút niếng tiếc Ta không nói mình không muốn tới Thần toán tử thừa ra một tiếng giải thích <cười> ngươi đừng có vội lừa dối bệ hạ Thần Toán Tử tiên phản đồ nhà ngươi Ngươi ở bên ngoài tùy ý gieo hạt Khiến chủ huyết mạch thông tin ta khuếch tán trong phạm vi lớn Bí mật luyện linh Ta chắc hẳn cũng không bảo vệ nổi Hứa bảo tài cả giận nói Bạch Tổ Thuần ở bên cạnh nghe Và mới bắt đầu hắn còn cảm thấy thú vị Nhưng dần dần mắt thấy hai người tranh cãi giống như là cũng muốn đánh nhau Nhất là thần Toán Tử rõ ràng là suy yếu Hứa bảo tài ở nơi đó thậm chí còn tiến nến đạp mấy cái. Hắn bội vàng dơ tay lên ngăn cản. Hắn xem như đã hiểu. Đầy rõ ràng là sau khi thần toán tử hạ xuống tiên vực vĩnh Hằng Sống ngày tháng thoải mái. Không khó khăn giống như là những người khác. Cho nên lúc này khôi hoàng triều thành lập. Với hắn mà nói rất giàu dĩ. Thần toán tử. Mọi người dù sao cũng là huynh đệ một hồi. Người nói thực cùng ta. Người có từng nghĩ tới chuyện trở về hay không? Nếu như người không muốn... hiện tại để người đưa ngươi trở lại. Chúng ta đều là người của thế giới thông thiên, chỉ cần bản thân mình cảm thấy hài lòng, sung sướng, không làm ra chuyện phản bội chúng ta, chúng ta vẫn là bằng hữu." Bạch Đầu Thuần một hơi thật sâu, tiến đến cởi dây thừng ở trên người thần toán tử ra, lại vỗ ở trên người hắn, tan độc tố mang đến sự suy yếu. Thân thể thần toán tử run rẩy, đứng ở nơi đó trầm một lúc lâu. Sau đó hắn một hơi thật sâu. "Trở về Ta muốn về tới Nhưng ta không thể chỉ đi có một người Ta muốn dẫn theo người quản gia đến Không thành vấn đề Có bao nhiêu Mang hết tại đây Bạch Tổ Thuần cười ha ha một tiếng Tiến đến ôm cổ thần toán tử Sau đó lại ôm hứa bảo tài một cái Thần toán tử muốn nói lại thôi Hứa bảo tài cũng có chút do dự Nhưng mắt thấy Bạch Tổ Thuần cao hứng như vậy Cuối cùng hắn nhịn xuống không nói Vì vậy rất nhanh Thần Toán Tử liền rời đi Giờ theo ý chỉ Bạch Tổ Thuần dành cho hắn Hắn sẽ mang theo tất cả gia sản Cùng thê thiếp của mình đến Khôi Hoàng Thành Hy vọng từ lúc đó Sẽ không dọa tới hắn Thần Toán Tử quay đầu lại nhìn khô Hoàng Thành một chút Thần sắc cổ quái Tiễn Thần Toán Tử rời đi Sinh hoạt của Bạch Tổ Thuần trở lại yên tĩnh Hiện tại chuyện quan trọng nhất xảy ra trước mắt hắn Đã không phải là tu hành Mà là hài tử ở trong bụng tống quân huyền Cùng với Chu Tử mạch Bảy phần giới tính của hài tử này, người ngoài không dám sử dụng thần thức quan sát, lo lắng phạm vào kiêng kỵ của Bạch Tố Thuần. Nhưng Bạch Tố Thuần lại không đo lắng lời này. Hắn sớm đã sử dụng thần thức đảo qua. Trên thực tế, ngay cả bản thân Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch đều biết được hài tử trong bụng là nam hài hay là nữ hài. Đối với điều này, Tống Quân Uyển cũng thường xuyên phiền muộn. Nếu như Bạch Tố Thuần không phải là khôi hoàng còn tốt, nhưng hôm nay trở thành khôi hoàng, như vậy tầm quan trọng của tử Tất nhiên là sẽ vì vậy mà tăng cao hơn một chút Nhưng trong bụng của nàng Lại là nữ hài Nếu bên phía chu tử mạch cũng như vậy Nàng vẫn đỡ hơn một chút Nhưng hết lần này tất lần khác trong bụng Chu tử mạch Là một nam hài Điều này khiến cho trong lòng của Tống Quân Uyền Có chút không phục Nhưng cũng không thể làm gì khác được Nàng cũng lo lắng Bạch Tầu Thuần Sẽ có một chút suy nghĩ Nhưng trên thực tế Đối với Bạch Tầu Thuần mà nói Bất kể là nam hài hay là nữ hài hắn đều yêu thích cả. Sau khi nhận thấy được tâm tư của Tống Quân Uyển, hắn còn nhiều an ủi, dùng tình yêu của mình đối với hài tử để diễn tả mình không để ý đối với giới tính. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh lại một tháng qua đi. Thời kỳ hai nàng sinh nở càng lúc càng đến gần, trong lòng của Bạch Tố Thuần càng ngày càng khẩn trương, mặc dù trải qua thôi diễn cùng với chuẩn bị của hắn, lại dựa vào tu vi, hắn có 10 phần nắm chắc sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì, nhưng chung quy Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn sắp làm phụ thân Trong lòng quán khó tránh khỏi lo được lo mất Cái này... À, làm phụ thân là cảm giác gì? Đôi khi Bạch Tiểu Thuần đi ở trong Hoàng Cung Cũng sẽ nhớ tới vấn đề này Thậm chí mấy ngày này Ở trong đầu cũng đang suy nghĩ về đặt tên Tên gọi là gì được? Đối với vấn đề này Bạch Tiểu Thuần rất coi trọng Trong đầu hắn cũng suy nghĩ tới vô số cái tên Nhưng cuối cùng vẫn chưa có xác định được Bạch Đại Bảo Tên này khí thích không có đủ Bạch Siêu Đại Không được Chắc hẳn mẫu thuần nó sẽ không đồng ý Bạch Lăng Phi Bạch Thảo Thuần nghĩ tới cái tên này Lại thở dài Cùng lúc nghĩ đến đỗ Lăng Phi Vài phương diện khác hắn cảm thấy Nếu như mình chỉ đặt tên này cho nữ nhi Thì Tống Quân Nguyễn có thể trực tiếp cầm đao mặt sông tới lại ở thời điểm Bạch Tầu Thuần ở đây dầu dĩ Vì tên của hài tử, thánh hoàng đột nhiên tới. Hắn hạ xuống, trước đó hắn hoàn toàn không có một chút dấu hiệu nào, thậm chí toàn bộ khôi hoàng chiều ngoại trừ Bạch Tầu Thuần ra cũng không người nào phát hiện. Nhất là hiện tại, ở thời điểm hài tử của Bạch Tầu Thuần sắp sinh, thánh hoàng hạ xuống, lập tức khiến cho ánh mắt Bạch Tầu Thuần lóe lên. Sau khi nhận thấy được sóng dao động ở trong thiên địa, hắn bất chợt ngẩng đầu, thoáng lắc người một cái, lại trực tiếp xong đến ở trên bầu trời. Mới vừa xuất hiện Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lại xác định phong tỏa ở phía xa Rất nhanh Nơi hư ảo Hắn nhìn tới vặn vẹo Bóng dáng của Thánh Hoàng một bước đi ra Hắn vốn có thể khiến cho bản thân lặng lẽ không một tiếng động tới đây Nhưng hắn lại lo đắng Sẽ khiến cho Bạch Tiểu Thuần hiểu nhầm Cho nên lúc này Hạ xuống Hắn chỉ là trên bầu trời Mà không phải là ở trên khôi hoàng thành Nhị đệ Mới vừa xuất hiện Thánh Hoàng lại cười ha ha một tiếng Tiến về vài bước Hướng về phía Bạch Tầu Thuần liền ôm quyền Bạch Tầu Thuần đối với chuyện Thánh Hoàng đột nhiên tới Cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc Không biết đối phương vì sao lại tới đây Về phương diện khác Hắn cũng có phần cảnh giác Thật sự ánh sáng thái cổ quán hiện tại Cũng cần mấy tháng nữa mới có khả năng một lần nữa khôi phục Đại ca tới đây Không biết đâu có chuyện gì Nếu như đổi lại là thời điểm khác Bạch Tầu Thuần cũng sẽ lá mặt lá trái một hồi Nhưng hôm nay Hắn không có tâm tình này đơn giản trực tiếp mở miệng. "À, không có việc gì, không có việc gì. Ta chính là ở trong hoàng cung nhàn rỗi, nhớ tới nhị đại hiện tại có chuyện vui lớn, lo lắng ta hoàng vô sĩ này làm phiền, cho nên tới bảo vệ cho nhị thôi." Thánh hoàng cười ha, ha vừa nói, ánh mắt vừa đảo qua Khôi Hoàng Thành phía dưới, thần thức giống như là tản ra, dường như là đang tìm kiếm cái gì đó. Bạch Tố Thuần lập tức nhíu mày, giơ tay phải vung lên, lại trực tiếp ngăn cản thần thức của Thánh hoàng. Hắn nhờ mắt lại, nhìn về phía Thánh Hoàng Lòng tốt của đại ca Nhị đệ xin ghi nhận tấm lòng Chỉ có điều hiện tại quả thực không có thuận tiện Bạch Tổ Thuần chậm rãi mở miệng Hoàn toàn không có chút nhượng bộ Thánh Hoàng có chút xấu hổ Hắn cũng biết hiện tại đến đây Rất dễ dàng gây ra hiểu lầm Nhưng thực sự không có đến thăm Trong lòng hắn sốt ruột Lúc này hắn mắt thấy Bạch Tổ Thuần vẫn hiểu lầm Thánh Hoàng có chút do dự, thờ dài một tiếng Không dối gạt gì nhị đệ Ta cũng biết lần này đường đột tới đây Nhưng Thánh Quỳ mất rồi Thánh Hoàng vừa nói Vừa nhìn chằm chằm vào biểu tình của Bạch Tổ Thuần Sau khi Bạch Tổ Thuần nghe được Thánh quy mất Hắn có chút không kịp phản ứng Nhưng rất nhanh Mắt hắn bỗng nhiên trợn tròn Hắn ý thức được Thánh quy trong miệng Thánh Hoàng là ai Con rùa đen nhỏ Mất rồi Bạch Tổ Thuần sừng suốt Hắn không giả vờ Hắn thật sự không biết gì về chuyện con rùa đen nhỏ mất tích Nửa tháng trước Thánh Quỳ đột nhiên biến mất Nó đi thì cũng thôi Nhưng trước khi đi Lại còn nhân lúc ta không chú ý Trộn đi không ít hạt trên nữa Thánh Hoàng cũng phiền muộn Mấy năm này Thánh Quỳ ở chỗ hắn vẫn rất tốt Hắn đối với Thánh Quỳ vẫn luôn yêu thích Gần như là đối phương muốn cái gì Thì lại cho cái đó Nhưng hôm nay Nó lại vẫn mất tích Dẫn theo suy nghĩ của hắn Con rùa đen nhỏ nhất định là tìm đến Bạch Tiểu Thuần Nhưng hôm nay Từ khi ấn hạ xuống cho đến hiện tại Mặc dù thần thức bị Bạch Tiểu Thuần ngăn cản Cắt ngang Nhưng vẫn đại khái quyết ngang khôi hoàng thành Ở chỗ này hắn không nhận thấy một chút khí tức gì Của con rùa đen nhỏ cả Mà từ thần sắc của Bạch Tiểu Thuần Thánh Hoàng cũng nhìn ra được Không có gì giả tạo Hắn biết đối phương không nói dối Cái này Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến lúc trước Khi Bình Tế Thánh Hoàng chiều cùng Thánh Hoàng Liên Minh, vì không ảnh hưởng tới chuyện Liên Minh, từng chấn ăn con rùa đen nhỏ, nói chờ đến thời điểm thỏa đáng, mình sẽ lại dẫn đối phương đi. Nhưng trong khoảng thời gian này, vì hai tử sắp sinh ra, Bạch Tiêu Thuần cũng đã quên mất con rùa đen nhỏ ở nơi nào. Thật không nghĩ tới đối phương đã có thể bỏ trốn. Hiện tại Thánh Hoàng tìm tới, Bạch Tiêu Thuần cũng có chút trột dạ. Thời điểm hắn cân nhắc nên mở miệng giải thích như thế nào, thì bỗng nhiên thần sắc hắn thoáng động, ngước đầu nhìn lên bầu trời phía xa. Thánh Hoàng cũng có chút kinh ngạc Rất nhanh nhìn sang Rất nhanh ở trong hư vô Nơi ánh mắt bọn họ tập trung nhìn lại Đang truyền đến từng hồi tính gạo thét Ngay sau đó Cuối cùng lại ở giữa thiên địa Số thiện hơn 1.000 chiếc chiến thuyền cực lớn Trên nghìn chiếc chiến thuyền này Bất kỳ một cái nào cũng có kích thước chừng nghìn trường Rất khí thế Nhất là chiến thuyền đi đầu kia con dài đến gần vạn trường Lúc này khi đang gạo thét lào tới Kéo theo nghìn chiếc thuyền phía sau Đang không ngừng tới gần về phía Khôi Hoàng Thành Chợt nhìn thoáng qua Giống như là một trận chiến tranh sầm lấn Nhưng hết lần này tới lần khác Nơi này là Khôi Hoàng Thành Có thể từ sát biên giới thiên vực của Khôi Hoàng Triều Một đường bay tới Chỉ Phi là có hoàng giả Thái Cổ ti Pháp Nếu không Cho dù là thiên tôn tồn tại Thì cũng khó có thể khiến cho trên nghìn chiếc thuyền này Lặng lẽ không một tiếng động Không bị người phát hiện đi tới nơi này Nhất là bốn phía xung quanh chính thuyền này Lúc này vẫn khó không ít tù sĩ Bọn họ đều là người của thế giới thông thiên Lúc này mỗi người đều lộ ra biểu tình cổ quái Theo chiến thuyền từ từ tới gần Thậm chí trong khôi hoàng thành Cũng có không ít người nhìn thấy cảnh tượng này Tất cả đều ồ đến chấn động kinh ngạc Tưởng cạnh địch tấn công Chỉ là mặc dù bọn họ không nhìn thấy rõ người ở Trên chiến thuyền Nhưng Bạch Tiểu Thuần cùng Thánh Hoàng trên bầu trời này Giờ bào tu vi của bọn họ Lại nhìn thấy rất rõ ràng Trên nhìn chiếc chiến thuyền này Nam có, nữ có Nhưng nếu cẩn thận đếm lại Sẽ phát hiện nữ tu rõ ràng nhiều hơn nam tu Nhất là sóng dao động huyết mạch ở trên người bọn họ Lại không ít người đều lộ ra khí tức của thế giới thông thiện Nếu chỉ như vậy thì cũng thôi Nhưng số lượng của bọn họ thực sự quá nhiều Gần như trên mỗi một chiếc chiến thuyền Đều có hơn trăm người Chiến thuyền vạn trượng đi đầu này Còn tập trung tới mấy vạn người Lục Vân Giao Thánh Hoàng Sửng Xuất Thần Toán tử Bạch tàu thuần mở to mắt, ngư ngác nhìn bóng dáng quen thuộc đứng ở trên chiếc thuyền vạn trượng đó. Người này chính là thần toán tử. Bốn phía xung quanh hắn, mấy vạn nữ tử này, cuối cùng trên trang phục của mỗi người đều giống như là thiếp thất của hắn vậy. Các bạn vừa nghe xong tập số 301 của bộ truyện nhất điểm binh hằng. Cảm ơn mọi người đã chú ý đang nghe và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện.